nắm cánh tay cụ và thân mật kêu lên: "Ôi anh Phát, anh về bao giờ thế, sao không điện cho em?" Vừa nói cô vừa kéo cụ lại, đẩy cụ ngồi xuống cái ghế của mình và mỉm cười nhìn quanh bảo bạn bè: "Thật ấy là xấu lắm đấy nha, người yêu của ta về mà chả có đứa nào gọi tao hết à?" Dĩ nhiên cụ vẫn nhớ Mai, bởi chẳng những cô từng nâng niu mái tóc của cụ mà còn từng đưa cụ đi tới bến, nghĩa là kéo cụ vào buồng trong